tám mươi tám chương thương bại đất vàng đối với ai đúng ai sai sự tình ta không phải không có hứng thú cùng ngươi thảo luận nếu như nói vô tội lời nói từ ta tới đến cái này thế giới về sau liền bị cô nổ hạ nghỉ dạ đuổi g i ế t ta không phải càng vô tội ta có thể tìm ai tố khổ đi không có không có một người ta cũng không muốn đi tìm người tố khổ ta muốn làm là để cô nổ hạ hối hận dịch thân dùng một loại rất tùy ý giọng của nói rằng phóng phật hắn là đang làm nhất kiện rất đơn giản sự tình đã như vậy ta cũng không nói thêm cái gì vì nham nhẫn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức đưa ngươi giết chết ở chỗ này thế nhưng ngươi đối với nham ẩn thôn trợ giúp là không có người có thể xóa bỏ coi như là xủ chỉ cả đại nhân cũng không có thể đất vàng sâu đậm hít một tiếng con ngươi nhìn về phía dịch thần thời điểm tràn đầy sắc cơ ngay mới vừa rồi đi qua vô tuyến điện hắn đa biết rô y dịch thần trên chiến trường sở tác sở vi thổ độn mỏm đá quyền thuật một cái thuấn thân thuật đất vàng đã tới dịch thần bên cạnh thân một cái cự đại nham thạch nắm tay đập về phía dịch thần tất cả mọi người xem thường ngươi a đất vàng thực lực của ngươi sợ là vượt qua một dạng thượng nhận a nổ kỳ vẫn để cho ngươi có chút lưu thủ sợ là hy vọng thời khắc mấu chốt cho thấy hơn người thực lực để làm có chút sự tình tỉ như giống như như bây giờ vậy tới ám sát ta đi dịch thần con ngươi tinh quang loại lên đất vàng có thể không phải là mình một người đến còn có mười mấy nham nhận trong cùng loại ám bộ thành viên tổ chức cùng đi ở đất vàng động thủ trong nháy mắt bọn họ để trong lúc nhất thời nhằm phía cạ rủ dạ không nên để cho cạ rủ dạ đem trả cờ giả cho mượn dịch thần miễn là ra đi lời của bọn họ là có thể từng cái đánh bại một người trong đó nham n h ậ n nói rằng không thể không nói vì đối phó dịch thần bọn họ nhưng là nghiên cứu qua dịch thần tất cả phương thức tác chiến qnz phong cách tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến xa nhau chúng ta từng cái đánh bại không cần phải nói cũng là nổ kỳ đi đáng tiếc hắn đối ta hiểu rõ đúng là vẫn còn quá ít đối mặt đất vàng nham thạch nắm tay dịch thần cũng không quay đầu lại mở t h ư ờ n g lóng lánh lôi đình ánh sáng cặt viên đạn lung dung đem trọn cái nham thạch nắm tay s ỏ xuyên qua xé rách đồng thời lôi đình viên đạn còn vẽ ra một đạo hình cung đường đạn bắn về phía đất vàng cơ hội tới đất vàng cũng không trợt hiện không né đứng hai tay đẻ xuống đất thổ đội thổ lao kết giới một cái bán cầu thể nham thạch kết giới hoàn toàn đem dịch thần sở tại bên trong nhưng cùng với trong lúc nhất thời đất vàng bản thân cũng bị lôi đỉnh viên đạn đánh xuyên đất vàng thân thể bị đánh xuyên sau đó biến thành một nắm bùng thổ bạo nổ bên kia xuất hiện một cái đất vàng nhanh trong kết liễu một cái ấn thổ lao trong kết giới nhất thời toát ra to lớn bạo tạc nông nặc hỏa diễm cùng đùi mù trực tiếp đem thổ lao kết giới đều đánh bể giết chết sao đất vàng không xác định nhìn nổ tung phương hướng đồng tử lại trợn co rút lại đến c h â m khổng đại tiểu hai tay đẻ xuống đất thổ độn thổ lưu bích rót vào cường đại thổ độn trả cờ dạ sau đó chỉ là một mặt tường đất thổ lưu bích phòng ngự nhưng không ngừng cất cao phanh phanh phanh phanh phanh, phanh từng viên một c ặ t đạn bắn vào thổ lưu bích bên trên giới nhưng là rằng có khoảng khắc mới đánh mặc thổ lưu bích ở thổ lao trong kết r i i giấu giếm nổ phù ý nghĩ như vậy không sai có thể chống đỡ ta c ặ t viên đạn khoảng khắc cũng rất tốt ngươi thổ độn đã là nham ẩn thôn ngoại trừ nổ kỷ ở ngoài s ợ là nhất xuất chúng một cái trong buổi mù dịch thần bình yên vô sự đi ra thổ độn sơn thổ chi thuật một tiếng tiếng nổ vang truyền ra dịch thần hai bên mặt đất nhất t h ờ i hiện ra hai cái to lớn nham thạch bán cầu thể đem dịch thần hoàn toàn bao bọc ở bên trong đất vàng d ụ n g hết toàn lực đem dịch thần gác ở bên trong đồng thời trong miệng xuất hiện một bả cột nổ phù phi tiêu hất đầu phi tiêu đâm về phía dịch thần phanh một viên cặt viên đạn cản lại nổ phù để nổ phù ở giữa không trung bạo tạc đất vàng n ố n người nhảy lên thi triển thuấn thân thuật né tránh ra nhưng vẫn bị cặt viên đạn cho ca trúng cánh tay tiên huyết chậm rãi rơi xuống phía trước đều là xem dịch thần đi địch nhân công kích không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên đến ta bị người công kích vũ khí như vậy tích chứa lực lượng thực sự rất lớn vanlz thổ tâm bên trong vô cùng thận trọng hắn đã là thủ đoạn chống chất nhưng vẫn là đối với dịch thần khó có thể có hiệu quả xem ra không chỉ là chúng ta nham nhẫn đưa hắn tất cả điều tra tốt làm ra châm đối tính chiến đấu kế hoạch hắn cũng sắp chúng ta nham nhẫn điều tra vô cùng t ì n h t ư ở n g á thổ độn tâm trung chạm thủ thuật đ ỗ n g nhiên hai cái tay từ dịch thần mặt đất dưới chân đưa ra ngoài đưa hắn cả người quăng vào trong lòng đất chỉ còn lại có một cái đầu lộ ra phía ngoài cũng trong lúc đó một đạo nhân ảnh từ trong lòng đất phá không mà ra rõ ràng là một cái nham nhẫn trong ám bộ tay hắn cầm nhẫn đao cắt về phía dịch thần đầu một phanh mau tránh ra đất vàng mí mắt trực nhảy hét lớn một tiếng chỉ tiếc đã tới không kịp một viên c ặ t đạn súng ngắm mang theo cường đại trả cờ giả xuyên thủng nham nhận ám bộ đầu thổ độn thổ long thương đất vàng cực nhanh kết ấn từng đạo nham thạch lợi nhận đột ngột từ mặt đất mọc lên địa hình chung quanh đều hoàn toàn biến thành một cái nham thạch l ư ớ i dao sắc bén d à i đất mới vừa rồi bị kéo vào lòng đất dịch thần nhất thời bị từng đạo nham thạch lợi nhận cho đâm xuyên qua thân thể ba ghê tởm vẫn là ảnh phân thân người này rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó đất vàng nội tâm nhịn không được chửi ầm lên hiện tại hắn nhưng là tạm ngưng họp đến đối mặt dịch thần thời điểm những cái này cổ nổ hạ nghị dạ nội tâm biệt khuất cùng bồn u b ự c thường thường ngươi còn không có kết ấn dịch thần đã một thương đánh tới thường thường ngươi cho rằng g i ế t dịch thần thời điểm lại phát hiện chỉ là ảnh phân thân lôi đ ỉ n h viên đạn một viên lôi đ ỉ n h viên đạn lạng yên trong lúc đó bắn về phía đất vàng t h ổ độn thổ lưu bích tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên chỉ tiếc cái này phút chốc tường đất đỡ không được cặt viên đạn càng thêm đỡ không được lôi đ ỉ n h cặt viên đạn xoẹt thổ độn thổ mâu đất vàng hét lớn một tiếng toàn thân cứng rán hoa có thể nói là kiên không thể phá nhưng trong nháy mắt này bị lôi đ ỉ n h lộ đạn mặc thân bốn một thể kha y kha y đất vàng quỳ một chân trên đất ho khan hắn ở thời khắc mấu chốt giơ tay lên cánh tay đầu tiên là lấy tay cánh tay đón đỡ viên đạn đầu tiên là quán xuyên càng tay lại xỏ xuyên qua phía sau cánh tay cuối cùng mới truyền ra bả vai phụ cận địa phương thổ lưu bích cộng thêm nặng bao nhiêu phòng ngự rốt cục vẫn phải để đất vàng trôn nở dê đơn lại không có bị một thương đánh trọng thương thực lực của n g ư ờ i đất vàng kinh hãi nhìn dịch thần làm sao có thể người này ở trên chiến trường lợi hại như vậy hoàn toàn là bởi vì s ủ cả cụ t r ả cờ ra nguyên nhân hiện tại ta đã đưa hắn cùng cả rủ dạ ra đi vừa rồi dịch thần lại đã trải qua một lần chiến tranh chém giết hắn làm sao có thể còn có mạnh mẽ như vậy chiến lược đ ố n g nhiên trong lúc đó hắn phóng phật nghĩ tới điều gì con n g ư ờ i chừng so với chuông đồng còn lớn hơn cầu thả cầu vô tốt